các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net của cô bắt đầu khó chịu lên người đàn ông trước mặt này không phải chồng của cô tuy rằng bọn họ đã có vợ chồng chi thật chỉ có cô mới biết có chỉ là thế thân của vợ anh đột nhiên cô cảm thấy không thể chịu được kỳ thật từ em yêu cùng vợ trong miệng anh chỉ thật là dùng để gọi một người phụ nữ cô thừa nhận cô đã yêu thương anh thân thể cùng trái tim cũng đều như vậy nếu nói rõ chân tướng ra thì sao có điều không phải lúc trước đã từng nói qua rồi sao Anh cũng không tin, và lại nếu anh tin, người đàn ông dịu dàng tuốn mỹ trước mắt này, một khi biết cô là giả màu, anh còn có thể giống như bây giờ mà lộ ra tươi cười mê người với cô nữa hay không. Anh ôm cô vào trong lòng, cầm nhẹ nhàng để ở trên đầu cô, dòng điều hài lòng nói. Em biết không, sự lương thiện của em, đơn thuần của em, tài hoa của em, kiên trì của em, tất cả tất cả của em đều làm anh thật say mê. Anh nói chuyện có ẩn ý trong lời nói. Bất luận về sau có chuyện gì xảy ra, anh cũng sẽ để bảo vệ em thật tốt. Tu Thủy Tâm cảm thụ được sự che chở của anh nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại. Nếu tất cả những việc này là một sai lầm hoàn mỹ, vậy thì cô thì rất hy vọng sai lầm này có thể vĩnh viễn đừng bị ai phát hiện. Những ngày được ở cùng với Âu Cánh Thần vô cùng ngọt ngào, điều tình yêu ấm áp cùng nhiều dàng vô tận của anh bao ở trong vòng tay. Thu Thủy Tâm cảm thấy cuộc đời này chưa bao giờ được hạnh phúc như vậy. Thời gian vội vàng trôi qua, trong nháy mắt, bọn họ đã cùng nhau đón lễ Noel đầu tiên sau khi ở cùng nhau. Một đêm bình an, bọn họ cũng mở một bữa tiệc lớn đón lễ Noel, sau đó hai người thừa dịp Âu quân thiên ngủ sau liền vùng trộm đem một đống lớn hộp lễ vật ở trên đầu giường của cậu bé. Sáng sớm ngày hôm sau, Quả Nhi nghe thấy từ phòng của cậu bé tên nhóc kia truyền tới từng hội tiếng kêu kinh ngạc. Cậu bé thét chói tay rồi cười Khan khách, chạy vào trong phòng cha mẹ. Bây giờ cậu bé cũng đã quen nhìn thấy cha mẹ cùng trên giường rồi Sẽ không ngạc nhiên giống như ngày đầu tiên nữa Tình nhóc kia trèo lên giường Làm nũng ngồi vào trong lòng Thu Thụy Tâm Tay nhỏ bé âm cổ của cô Mẹ, thật ra mẹ chính là ông già Noel trong truyền thuyết đúng hay không? Thu Thụy Tâm không nhìn được cười ra tiếng Tiêu quỷ này cũng quá thông minh rồi Nhanh như vậy đã đoán được lễ vật là do người lớn cho Chỉ có điều nó đoán còn thiếu một người Sai Sai Cậu bé nghiêng đầu nhìn cô khó hiểu Mẹ là bà già Noel Cô không nhìn được mà trả lời câu hỏi Đôi mắt vùng trộm liếc nhìn Âu cánh thần bên cạnh một cái Ra ám hiệu cho cậu nhóc kia Âu cánh thần cũng đã dậy từ sớm Đang định thơm trộm vợ một cái Không ngờ con còn nhanh hơn một bước Lễ vật anh cũng có phần Là chỉ ân cần với mọi mẹ Anh giấm chua nói Tiểu thiên con đã là nam tử hán Đừng luôn quấn quýt lấy mẹ như vậy Đó là việc chỉ có trẻ con mới được làm Tôi thủy tâm cảm thấy buồn cười Làm ơn đi tiểu thiên mới chỉ có 6 tuổi mà thôi nha Đủ lớn rồi Có thể không cần mẹ Giọng điệu của anh không tốt lắm Ông quân thiên cực kỳ thông minh Nhìn ra tâm tư của ba Cậu bé ra dáng người lớn mà nói Tuy rằng bộ dạng ghen của ba ba thật là không men Nhưng mà con cũng có thể hiểu được Nếu đã như vậy Thì mẹ con sẽ không làm bóng đèn của các người nữa đâu Nghiêm trang nói xong Tiểu quỷ này nhảy xuống giường xoay người trời điên Lúc đi tới cửa, cậu bé đột nhiên quay đầu. Nha, thiếu chút nữa đã quên cảm ơn ông già Noel. Đúng rồi, con có thể hẹn trước lễ vật của Noel năm sau hay không? Con muốn làm anh, ba mẹ, cổ lên nha. tôi thủy tâm đỏ mặt lên nhìn cậu bé đi ra khỏi cửa phòng. còn hiểu ý đóng cửa phòng lại nữa. Ừ. Anh về sau nghĩ tốt nhất là chúng ta khóa cửa thì có vẻ tốt hơn. Âu cánh thần nghiến răng nghiến lợi Đứa con trước kia thấy anh thì giống như chuột nhìn thấy mèo. Từ khi nào đã trở nên cả gan làm loại như vậy. Tiểu quỷ kia thật sự là càng ngày càng mụt vô tôn trưởng mà Cô lập tức nói đợi cho con Em thấy Tiểu Thiên càng ngày càng có cá tính Cô cũng là vừa tức giận vừa buồn kỳ Kỳ thật em cảm thấy cách giáo dục của anh rất là thành công Tiểu Thiên là một đứa nhỏ thông minh Anh cho nó học tập trước tuổi cũng tốt lắm Tương lai nhất định nó sẽ rất thành công Anh kéo cô vào trong lòng Rụ rượi, rụ mắt dịu dàng nhìn cô Giáo dục của người làm mẹ như em cũng rất thành công nha Ít nhất bây giờ nó đã tư cười nhiều hơn, cũng vui vẻ hơn. Con lại của chúng ta, về sau có thành tích lớn bao nhiêu thì công lao cũng là một người một nữa. Nhưng là cô kỳ thật không phải là mẹ ruột của nó. Những lời này cô không nói nên lời, đành phải im lặng xuống. Sao vậy? Anh cảm nhận được sự ghét thường của cô. Không có gì? Lắc lắc đầu, cô nói sang chuyện khác. Em chỉ muốn nói là chúc anh Noel vui vẻ. Lại còn chưa nói xong, một nụ hông nồng nhiệt liền áp lên đôi môi của cô, hai người ở trên giường truyền miên, rất lâu, rất lâu. Kỳ quái, rõ ràng vẫn là khuôn mặt này, lại vẫn là tiếp xúc thân mật như vậy, đáng lẽ cô đã phải rất quen rồi. Nghe